Không vứt bỏ Mãi tuyết khuya Minh lãng mới về Vừa nhìn thấy Trung Nguyên Anh sửng người đầy hoàn toàn là sắc mặt Vô cùng đáng sợ Giống như người sắp chết vậy Anh giờ tay chạm vào ấn đường Trung Nguyên Tay anh cảm thấy lạc buốt Anh thật sự sợ hãi Ấn đường lạnh Người sắp chết Rất cuộc Trung Nguyên làm sao vậy Anh quả thực không có cách nào Đành phải mời đạo cô Tứ Lan Trung Nguyên còn đang đập vào ngón tay Minh Lãng Đặt trên tráng mình nói Tôi không đồng tính đâu Anh chạm vào tôi làm gì vậy Giọng của Minh Lãng đã chuyển thành giọng nữ Còn không biết ngự Dám mở miệng ra nói nữa kìa Nếu như không phải người háo sắc châm đảng Làm sao bị con ma hoa bám lấy chứ Trường Nguyên lùi về phía sau, lắp bắp nói tiếp. Tứ Lên đạo cô, mình lãng lại cho đạo cô mượn xác sao? Cái gì nhập hồn? Không nhập hồn đấy, thằng tiểu tử Minh lãng kia vốn là truyền nhân chính cống của tứ đại môn phái trường ma. Nhưng do bị thương nặng nên mới mất đi bản lĩnh. Nếu không hắn thông linh cũng là việc quá dễ dàng. Cần gì ta phải khổ sở nhập hồn hắn thế này? Trên khuôn mặt Minh Lãng lúc này hiện rõ vẻ bức xúc. Anh ta, anh ta còn thuộc môn phái trừ ma, tứ len đạo cô, dọc bà sặc mùi kim dung. Được rồi, thời gian có hạn, để ta giúp người trừ con ma hoa đang cuốn lấy người nhé. Nói rồi, Minh Lãng bắt đầu vẽ bùa trong lòng bàn tay. Trung Nguyên nhận ra Tứ Lan Đạo Cô biết trừ ma thuật, anh sợ hãi hỏi. Đạo Cô chắc phải làm thật phải không? Nét mặt sao nghiêm túc vậy? Người Đạo Cô muốn trừ là ai thế? Chậu hoa này và người con gái ngươi hay mơ thấy. Lúc Tứ Lan Đạo Cô làm việc rất có khí thế, giải thích rất đơn giản, dễ hiểu. Trung Nguyên vừa nghe thấy vậy, liền ôm chậu hoa chạy ra ngoài cửa. Anh biết có giải thích cũng không có tác dụng gì, cầu xin cũng chẳng ích chi, có nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Tấm bùa tứ lan đạo cô đang vẽ kia đã gần hoàn thành, chỉ cần vỗ một cái, giấc mọc của anh sẽ tan vỡ hoàn toàn. Anh tuyệt đối không thể tin được, người con gái trong giấc mơ kia lại muốn hại mình, cho dù là ma, cô sẽ không làm tổn thương anh đâu. Anh chạy rất nhanh, Minh Lãng điên cuồng đuổi đằng sau Nhưng chỉ một lát sau đã bỏ xa một đoạn dài Không còn thấy tâm hơi chung nguyên đâu Một mình Minh Lãng đứng dưới gốc cây Nghỉ một hồi, rồi dọn nữ đó lại vang lên Tên tiểu tử đó chạy đi đâu mất rồi Hắn lại chạy về phía quỷ môn quan rồi ta cũng thực sự bó tay hết cách Giọng của Minh Lãng lại xuất hiện Anh tức giận cầu nhau Chỉ có chút việc nhỏ như vậy Cũng không làm nổi Một con ma hoa nhỏ nhoi cũng không xử lý được à Bây giờ biết làm sao đây Tứ Lan đạo cô rít lên Ngươi còn mặt mũi nào chấp ta Nếu như không phải ngươi lời vận động Đời nào ta chạy không kịp tử tử kia Ngươi hỏi ta phải làm sao Vậy ta biết hỏi ai đây Minh Lãng bực tức vô cùng Anh cũng chẳng có cách nào Đành phải chạy về hướng nhà Tô Di Tô Di vừa nghe xong tin này Sợ tới mức hai chân rung bánh Toàn thân cô mềm nhũng Cô chỉ còn biết liên mồm hỏi Biết làm gì bây giờ mới được đây Cô lóng ngóng kéo về áo mình Lãng cầu xin Tứ Lan đạo cô Cầu xin đạo cô cứu cậu ấy mình Lãng không biết phải nói sao Tứ Lan đạo cô đã quá thời hạn Sắp phải đi rồi Chỉ có thể dựa vào chúng ta mà thôi Dựa vào anh Chết rồi, chết rồi Lần này Trung Nguyên chết chắc rồi mình lại bắt đầu gọi điện gọi dịch Bình An và Trương Vĩ Quân Hai người đó nhanh chóng tới Khi nghe được tin này Họ đều không biết phải làm sao Đây là lần đầu tiên Kể từ ngày hôm đó mình An và Minh Lãng gặp lại nhau Tình hình rất khẩn cấp Hai người giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, họ đều coi giây phút ôm nhau đó, xảy ra trong mơ. Bình an gầy đi rất nhiều, nhưng điều đó lại khiến cô trở nên thanh tú hơn. Cô ôm tôi gì đã rối như tơ vò, không biết làm gì nữa. Tôi gì chỉ còn biết liên mồm lẫn bẩm. Phải làm gì bây giờ? Làm gì bây giờ? Trung Nguyên phải làm sao bây giờ? Bình an an ủi cô Lúc này ai cũng nhận ra Trung Nguyên quan trọng biết bao trong lòng tôi gì Tôi rằng bình thường Hai người liên tục Hai người liên tục cãi cậu Mình trong thời khắc quan trọng Lẽ vô cùng lo sợ sự an nguy của đối phương Mình lãng nhìn ba người trước mặt Hai cô gái không biết chút pháp thuật nào Và một sư huynh đã từng làm hòa thượng Lần này quả thực không có cách nào rồi Tứ Lan Đạo Cô là chỉ có thể xuất hiện mỗi ngày một lần, nhưng tình hình chung. Nhưng tình hình Trung Nguyên không thể để quá hôm nay được, phải tự lực cánh sinh thôi. Ánh mắt của Minh Lãng rất kiên định, anh leo xuống tầng dưới, những người còn lại đuổi theo sau. Minh Lãng vừa chạy, vừa hồi tưởng lại một câu trước đây Trung Nguyên vô tình nói. Hoa là bà bảy tặng tầng dưới tặng cho... Chính là bà già ở trong căn nhà đó, tôi đương nhiên phải chăm sóc cẩn thận chứ. Đáp án chắc chắn ở chỗ bà bà kia, anh nhất định phải cứu được Trung Nguyên, không thể tiếp tục để bạn bè chết trước mặt anh nữa. Trung Nguyên ôm chậu hoa quỳnh chạy rất nhanh, nhanh tới mức chẳng mấy chất để biến mất trong màn đêm. Anh thở phì phò, rồi đặt chậu hoa quỳnh trong lòng xuống, tiếp đó vừa lau mồ hôi vừa nghỉ. May mà hồi đại học mình có luyện qua chạy cự liên ngắn, nếu không chắc đã không chạy nhanh hơn hoàng thượng biến thái đó, hoàng thực đó mới hủy diệt em, anh sẽ không đời nào đồng ý đâu. Anh nghĩ thêm một hồi nữa rồi nói, bất kể em là người hay quỷ, là yêu hay là ma, thì em vẫn là chính em, anh nhất định sẽ bảo vệ em, cho nên em không phải sợ đâu. Dường như trọn hoa kia nghe được những lời anh nói, đói hoa khẽ rung lên mấy cái, không hiểu có phải trong nguyên bị ảo giác không, nhưng anh cảm thấy đầu nặng dần. Tiếp đó, cục đầu ngủ tiếp đi. Thậm chí anh còn chẳng biết mình đang ở đâu nữa. Trong lúc mơ màng, anh cảm thấy dường như có ai đó cầm tay mình. Tiếp đó, khẽ gọi tên anh ạ. Anh mở mắt, thấy khuôn mặt người con gái đó lọt vào tầm mắt. Chính là người con gái trên khuôn mặt có nút rùi lệ kia. Chồng Nguyên nắm lấy tay cô nói. Em mau chạy đi, có người tới bắt em đấy. Anh, anh không sợ sao? Ngốc à, anh đã nói rồi, anh sẽ bảo vệ em mà. Em chạy đi, người đó rất lợi hại đấy. Người con gái đó nhìn anh hồi lâu, tiếp đó không nói gì thêm kéo anh bay lên trên, bay, là là ngang qua đường. Trường Nguyên nhìn thấy bên dưới có rất nhiều người nhìn anh và cô. Trong lòng anh bỗng trào dâng cảm giác mãn nguyện. Anh ngắm nhìn kỹ những người phía dưới nhằm tìm kiếm người anh quen biết. Anh nhìn thấy Minh Lãng, Trương Vĩ Quân, An Ly Huyền, Lạc Mỹ, Chu Thời Trân. Họ đều đang mắt chữ O, mồm chữ E nhìn anh. Trên nát mặt, lộ rõ vẻ ghen ghét và lỗ ngưỡng một Anh nhìn thấy Tô Di, cô vẫn đang gà thét gì đó về phía anh, nhưng anh hoàn toàn không nghe thấy. Nhìn thấy Tô Di, không biết tại sao lòng anh lại rung động Anh muốn bay tới bên Tô Di để nghe xem cô đang nói gì. Những ngón tay anh bị kéo nhẹ người con gái kia liền nhanh chóng kéo anh bay lên những tầng mây. Trên bầu trời xanh thẳm, lấp lánh ánh sao, Trung Nguyên bỗng không phân biệt được đâu là trên, đâu là dưới nữa. Chỉ cảm thấy mình đang ngao du giữa trời sao. Các vì sao nhấp nháy cặp mắt kỳ dị, tự hồ có thể chạm tay vào được. Anh dơ tay và thật sự đã chạm vào được một vị ngôi sao nhỏ, ngôi sao mềm mại màu da cam, chỉ nhỏ như quả bóng bàn. Ngôi sao đó định tránh anh, nhưng lại chạm hơn anh một bước, Trung Nguyên đã nắm được nó trong lòng bàn tay. Vừa nắm chặt nắm đắm, ánh sáng màu cam lé ra ngoài qua kẻ ngón tay, ngôi sao đó phát ra tiếng ù ù, như thể đang muốn tìm chỗ nào đó để trốn. Anh cười rồi lấy ngôi sao cho cô xem, cô cẩn thận nhìn vào kẻ ngón tay anh mỉm cười, tiếp đó ghé sát mặt lại khẽ hôn lên mặt Trung Nguyên. Trung Nguyên giống như bị điện giật, toàn thân anh tê dại, dòng điện phấn khích chạy ngược xuôi trong người anh. Anh cũng chẳng biết mình buông tay lúc nào nữa, ngôi sao giành được tự do kia gọi và vàng bay về phía xa. Ánh mắt Trung Nguyên nhìn theo ngôi sao chạy trốn kia, nhưng anh đột nhiên phát hiện những ngôi sao kia kết hợp lại với nhau, thành hình một khuôn mặt. Khuôn mặt phát sáng đó chính là mặt tôi gì. Anh hơi bất ngờ, nhưng khi anh vẫn chưa kịp có phản ứng, thì người con gái kia đã kéo tay anh bay xuống dưới tầng mây. Và ý định hạ cánh xuống biển hoa kia Cánh đồng hoa Nở đỏ rộ kia Vẫn như vậy Con sông vẫn chảy lửng lờ Không thay đổi Trùng Nguyên ngững đầu lên Nhìn khuôn mặt được kết hợp Từ những vì sao Nhưng lúc này trên trời không còn gì nữa Có cảm giác màu đen như bị ngân kết lại Trùng Nguyên có cảm giác Bầu trời đang hạ dần xuống Cuối cùng hạ xuống dưới mặt đất ép mọi thứ thành bộ Cô gái đang ở trên mặt sông Cô vỡ tay về phía trung nguyên Lại đây Trung nguyên lẫn thận đi về phía cô Cô đứng trên mặt nước Mặt nước phẳng lặng không hề có gợn sóng Nước lặng lẽ chạy qua chân cô Bóng cô phản chiếu trên mặt nước Một bước Rồi lại bước nữa Chỉ cần cùng cô vượt qua con sông này Thì có thể ở bên nhau suốt đời Không hiểu sao Trung Nguyên bỗng nhớ tới Tô Di Nhớ tới việc hai người dành nhau quả quýt Hồi học mẫu giáo Rồi đánh nhau tới mức đôi bên đều khóc tướng lên Nhớ hồi tưởng học Trung Nguyên vắt cặp cho Tô Di Anh vừa thở phì phò Vừa đuổi theo Tô Di đã cách anh rất xa Nghĩ về hồi đại học Hai người cùng quay cóp Kết quả đều thi trượt Nhớ tới việc tôi di từng chức ở công ty về nhà, rồi lao vào lòng anh khóc tức tửi, nói là có một lão già có hành vi không đứng đắn với cô. Nhớ tới lúc cùng cô sửa chữa quán bar, kết quả là người đầy sơn đen, khắp người nổi một đỏ. Nhớ tới việc tôi di bôi thuốc cao trên đân cho anh, các ngón tay nhẹ nhẹ lướt trên đân tạo cảm giác dễ chịu vô cùng. Vượt qua con sông này, chắc sẽ chẳng còn gì nữa. Trong lòng Trung Nguyên bỗng vang lên một giọt nói khe khẽ Tới đây Cô đứng trên mặt nước giống như bông thủy tiên lướt trên mặt nước Khẽ rung rinh bóng ngực của mình Chỉ cần được ở bên cô Cho dù mất hết mọi thứ có sao đâu Trung Nguyên lại bước thêm một bước nữa Chỉ cần bước thêm một bước nữa Anh cũng sẽ đứng trên mặt nước giống cô Có thể nắm tay cô được rồi Anh nhìn cô rồi cười Cô nhìn anh Nụ cười trong đáy mắt đã biến đông mất Lúc này lột rõ vẻ sốt ruột Trung Nguyên nhìn sâu vào mắt cô Đột nhiên ánh mắt đầu lưỡng lự Ánh mắt đó dường như anh đã gặp ở đâu đó Đầu Trung Nguyên điểm lại những hồi ức trong quá khứ Anh đột nhiên nhớ ra Ánh mắt đó trong buổi tối Anh nhìn thấy một đôi năng nữ đi qua tầng dưới người con gái đó lướt về phía anh trong bóng tối tuy không nhìn rõ nhưng lúc đó anh có đúng cảm giác như lúc này Trần Nguyên hoảng hốt đột ngột đứng khửng lại những cảnh tượng trong quá khứ thoáng hiện dường như hương hoa ở giải đất này có thể dẫn dụ trí nhớ của người ta thì phải đây là loài hoa Manjusaka anh nghe thấy tiếng cô nói trong ký ức Manjusaka Chờ một chút Manjusaka đột nhiên Trung Nguyên nhớ tới một bài viết đã từng đọc trên diễn đàn ma trước đây Trước đây anh đã đọc qua cái tên này rồi Manjusaka Manjusaka còn gọi là hoa biển ngạt Thường được cho là loại hoa tiếp dẫn sống ở bờ sông Tam Đồ Theo truyền thuyết, mùi thơm của hoa có ma lực Có thể gọi được ký ức của người chết lúc còn sống Hoa biển nghẹt, hoa nở bờ bên kia, lúc hoa nở không nhìn thấy lá, lúc có lá không thấy hoa đâu, hoa lá không bao giờ xuất hiện cùng lúc, đời đời lỡ mất nhau. Kinh truyền loài hoa này chỉ nở ở suối vàng, đó là phong cảnh duy nhất trên đường tới suối vàng. Đường tới suối vàng, vậy thì mọi thứ tồn tại ở đây chẳng phải chính là sông Tam Đồ trong truyền thuyết có sao? Là con sông mà người chết phải đi qua đó ư Người thanh niên đó nhảy lầu chết rồi Còn mình lúc này cũng sắp chết rồi sao Giọng nói khe khẽ lại vang lên Chết chẳng phải là việc tốt đẹp nhất sao Vĩnh viễn không phải đau khổ nữa Vĩnh viễn không bị đau lòng Nhưng lại có một giọng nói nhắc nhở anh Anh chết rồi, có người sẽ đau lòng đấy Tô Di chắc chắn sẽ khóc Trung Nguyên dừng lại Anh nghĩ tiếp Đúng vậy Hôm nay mình vừa mới khiến Tô Di khóc Mình không thể tiếp tục làm cô ấy khóc nữa Nếu mình chết rồi Ai giúp cô ấy lo liệu Việc làm ăn ở quán bar chứ Cô ấy thật tốt Cô ấy cần mình chăm sóc Người con gái đó Vẫn đứng trên mặt nước Vẫn lên đứng yêu kiều như vậy Vừa như gần lại vừa như rất xa Dường như chỉ cần dơ tay cũng có thể chạm vào được Nhưng lại xa tới mức không bao giờ chạm vào được phạt áo của cô Cô vẫn vừa mỉm cười, vừa vẫy tay về phía Trung Nguyên Nhưng Trung Nguyên lại nhận thấy Sở rèm trong ánh mắt cô không hề ánh lên sự vui vẻ Trái lại, lòng lăn nước mắt Toàn thân Trung Nguyên rung bắn Đầu óc anh trống rỗng hoàn toàn Anh không biết phải lựa chọn thế nào nữa Nếu chọn sống thì sẽ được ở lại bên tôi Di Còn nếu chọn chết, anh sẽ mãi được ở bên cô Anh ngưỡng đầu chỉ thấy cả giải đất đầy những hoa Manjusaka rung rung trong gió Những ngón tay mềm mại, trắng ngỏng của cô là ánh lên, ánh sáng trắng như xưa Biết đi đâu về đâu bây giờ, lúc này anh mới hiểu cảm giác của Minh lễ Cả hai sự lựa chọn đều khó như nhau Trái tim của một người Làm sao có thể yêu cả hai người con gái Cùng một lúc được Có lẽ ngay lập tức Anh sẽ biết được đáp án Lúc Minh Lãng sông vào căn nhà nhỏ đó Từ xe nhìn căn nhà đó vốn có đèn Nhưng khi Minh Lãng bước chân vào cửa Đèn phụt tắt Bóng tối ập tới như ánh đào Minh Lãng lùi về phía sau Tiếp đó kinh hải hét to Thất tinh tỏa hồn trận Trong bóng tối, vọng ra một giọng nói người già nua vừa chói tai Cứ can két như thể có người dùng đeo cắt vào miếng sắc bên tai vậy Điều này khiến người ta liên tưởng tới đám chuột sống trong cống Người là người nhà họ khe phải không? Có thể nhận ra thế trực này, xem ra cũng có chất đạo hạnh đấy Mình lẽ thấy lòng nhói đau Thực sự không muốn nghe lại mấy từ người nhà họ Kha Anh đã mệt mỏi cả nửa đời, đời với những thứ này Thậm chí còn mất cả người yêu dấu nhất Anh lắc đầu nói Không phải, bằng tăng pháp hiện minh lãng Ha ha, cũng hay thật đấy Người nhà họ Kha không trừ ma bắt quỷ Lại chạy đi làm hòa thường Trừ phi ngươi bị trọng thương Mất đi khả năng của người nhà họ kha mà thôi giọng nói đó như thể đã biết tổng mọi chuyện Rốt cuộc bà là ai Tôi di đứng đằng sau hét lên Bất kể bà là ai Thì hãy giao Trung Nguyên ra đây Đừng có ở đó mà giả thần giả thánh nữa Trong bóng tối Có ánh nến le lói ở đằng xa Có người cầm đèn chạy tới Càng lúc càng gần, người minh lãng và tôi duy nhìn thấy là một bà lão già nua. Bà ta không giống người lắm, giống như xác chết với nước da đã phân hủy hết kia. Nhưng ánh mắt bà ta vẫn rất thâm độc. Giả thần giả thánh, cô gái bé nhỏ, nhớ giữ mồm giữ miệng tích chút đất đi. Cười trong lòng cô chắc đã chết rồi, nếu muốn tìm hắn, tôi cũng có thể tiễn cô một đoạn. Liền sau đó, bà già đảo mắt mình lãng bỏ chuỗi chàng hạt trong tay ra Rồi đánh về phía Tô Di Động tác của anh và bà già kia dường như được tiến hành cùng một lúc Nhưng do mình lãng đứng gần Nên chuỗi hạt nhanh hơn Chuỗi hạt tạo thành một vần sáng trước ngực Tô Di Chỉ nghe thấy một tiếng rạch Một bàn tay xương trắng bị đẩy ra khỏi vần sáng vàng kia Nếu mình lãng không nhanh Thì bàn tay đó đã cắm vào ngực Tô Di rồi Chỉ một giây chậm trễ Thì tôi Duy đã bị giết trước nhiều người thế này Mọi người đều sợ tới mức toát mồ hôi mất giác không ai bảo ai Đều lùi về phía sau Minh Lẹ vẫn đứng im tại chỗ Anh cũng không tiến lên phía trước Khóe miệng bà già kia khẽ độc đậy Trông như dở khóc dở cười Nét mặt bà ta kỳ dị Càng trở nên ma quái hơn như ánh nếm Thật không hổ là người nhà họ kha Cho dù đã mất đi công lực cũng biết không thể song thẳng vào được thất tình tỏa hồng trận. Đừng nói là ngươi không có công lực, cho dù lật có thì đạo hạnh của ngươi cũng không thể song vào được thất tình của ta. Ngươi nhà họ Kha cách ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh như thế mà thôi, ta không thèm chấp. Trong mắt của ta hiện rõ vẻ bất cần sao bà cứ quấn lấy Trung Nguyên hả? Anh ấy chỉ là một người bình thường thôi mà Hắn tuy là người bình thường Nhưng hắn có thể tiếp cận thanh tơ Thì đã không còn là người bình thường nữa Ta muốn lấy linh hồn của hắn để dùng Thanh tơ? Mình lẽ hoàn toàn không hiểu Năm đó công phu của người vẫn còn chưa luyện thành Chẳng biết cái gì Thôi! Tạ cũng không muốn nói lôi thôi gì với người nhà họ tha các ngươi nữa. Ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta. Hôm nay, người không xong vào được, ta cũng không muốn ra làm hại ngươi. Nếu ngươi còn biết tốt xấu, thì hãy mau chóng đi đi. Bây giờ đi, bạn của các ngươi còn được toàn thay. Nếu muộn rồi, e rằng cả sát không tìm được nguyên vẹn đâu. Bà già đó cười rất đáng hận, nhưng mình lẽ chỉ còn biết dậm chân kéo mấy người bạn chạy ra ngoài. Bản thân mình còn đấu không lại, nhưng cũng có thể nhận ra bà ta không muốn ra, dường như bà ta đang nắm giữ thứ gì rất quan trọng. Còn nếu đấu thật sự, mình chắc chắn không phải đối thủ của bà ta. Nhưng bà ta muốn nhẹ nhàng có được tính mạng của mấy người này, e rằng không dễ dàng như vậy. Bà Bảy nhìn theo bóng mấy người đã chạy về phía xa Rồi lại nhìn ngọn nến trong tay Tiếp đó lầm bầm một mình Thất Nhi Còn phải ra tay nhanh hơn một chút Trung Nguyên đứng ở bờ sông nhìn người con gái kia Bỗng nhiên anh cất tiếng hỏi Em tên là gì vậy? Người con gái ngay người một lát rồi đáp Thất Nhi Thất Nhi đúng luôn một cái tên đẹp Anh cũng muốn đi theo em Nhưng anh vẫn không thể bỏ được một số thứ Mặt thất nhi ngay lập tức tối xăm lại Anh lại không nở rời xa tôi đi đúng không? Ừ Tại sao anh không sợ? Anh biết rõ em không phải là người Cũng biết rõ em muốn anh đi về chỗ chết Nhìn em anh cảm thấy rất cô đơn Rất lạnh lẽo Không biết tại sao, anh rất mến em. Anh thật sự muốn dành nhiều thời gian bên em. Cho dù anh không cứu nổi em, cũng không giúp được em việc gì. Nhưng anh thật lòng có thể trả mọi giá để em không còn buồn như vậy nữa. Trung Nguyên nhìn vào mắt cô kiên định nói. Có đáng vậy không? Vì một người muốn lấy mạng của anh ư. Tay của cô gái khẽ run lên. Nước sông vẫn đem kịp như vậy Cô không có bóng Phía sau lưng cô là từng phiến từng phiến hoa nở rộ Từng đóa hoa giống như muốn sống hết mình Gắn hết sức nở rộ Không có gì đáng hay không đáng cả Muốn làm vậy cho nên anh làm thôi Nhưng anh vẫn không chịu qua đây Khuôn mặt thất nhì vẫn đau khổ như vậy Trung Nguyên cuối đầu Chầm ngâm một hồi rồi nói tiếp Ừ, anh thực sự không thể khiến cho cô ấy khóc thêm một lần nữa Anh đã một lần vì em khiến cô ấy khóc rồi Anh không muốn tiếp tục làm tổn thương cô ấy Một hàng lẻ máu chầm chạm chảy dài trên khuôn mặt thất nhi Tiếp đó cô chạm rãi nói Người trong tim anh là cô ấy Tùy anh nói bằng lòng đi với em, bằng lòng bảo vệ cho em, muốn em không cô đơn nữa. Nhưng trong lòng anh vẫn yêu cô ấy, bởi vì khi đối diện với sự tổn thương, anh đã lựa chọn làm tổn thương em để bảo vệ cô ấy. Trung Nguyên không nói gì thêm nữa, học anh nghẹn cứng, hồi lâu sau mới lên tiếng. Xin lỗi, anh cũng không biết, anh quả thật không biết. Thất Nhi liền cười nhạt nói tiếp Nếu em vẫn cố kéo anh tới đây thì sao? Trong thế giới ảo giác này Anh cũng chẳng có sức mà chống cự đâu Trung Nguyên chỉ thẳng thờ nhìn cô Tiếp đó nhấn mạnh từng từ nói Anh cũng tuyệt đối không chống cự đâu Bởi việc này anh nợ em mà Thất Nhi nghe vậy sửng người Nhưng cô vẫn tiếp tục bước về phía trước Cô muốn kéo anh qua sông, tới bờ đối diện của cái chết. Làm vậy anh sẽ không còn phải bi thương, không còn đau khổ, không còn thất bại. Trong lòng anh sẽ không còn hình bóng người khác nữa. Tới lúc đó, hai người họ có thể mãi mãi bên nhau, sửa ấm cho nhau. Cô sẽ không bao giờ phải chịu được cái lạnh thấu xương thấu thịt cùng bóng tối bao la dài đằng đặc kia. Cô sẽ không còn phải sợ gì nữa. Anh khác với những tên đàn ông khác, anh thật lòng yêu cô, không bị cô mê hoặc, là người thật lòng nguyện yêu cô. Cô không thể bỏ qua anh, cũng giống như người chết đuối không thể bỏ qua một cọng rơm cuối cùng vậy. Trung Nguyên nhìn cô từ xa bước tiến tới gần mình, mặt nước bằng phẳng như mặt gương, cô bước trên đó không tạo thành bất cứ gợn sóng nào. Khi cánh cửa của số phận bắt đầu mở ra, Anh không có cách nào chống lại, nhưng đúng dây khắc đó, anh hiểu được trái tim mình. Thật ra trong con tim của một người, thật sự không thể yêu hai người cùng một lúc. Anh có thể thích em, mến em, bằng lòng chả ý mọi giá vì em, nhưng anh lại chỉ có thể yêu cô ấy. Lúc Minh Lãng chạy ra khỏi căn nhà của bà Bảy, tôi gì đã hoàn toàn mất lý trí. Cô giống như bị điên, cứ chạy lung tung không mục đích. Bình An hoàn toàn không thể giữ được cô Minh Lãng đứng ở đó suy nghĩ Bình An nhắc nhở anh Lần trước Trung Nguyên chẳng phải đã từng nói Người tiếp theo sẽ là anh ấy đúng không Minh Lãng liền hát to lên Vẫn chưa chết đâu Vẫn còn thời gian Tôi biết anh ấy ở đâu rồi Lúc này mấy người lại tiếp tục chạy như bay Vào phía tòa nhà trong khu nhà kia Chính là trên sân thượng tòa nhà đó Cách đây không lâu có một thanh niên tự sát. Trung Nguyên từng chỉ trong linh lạn thấy, còn nói bản thân anh Bị người thanh niên kia chỉ vào rồi dịu dàng nói chính tại sân thượng này rằng: "Người tiếp theo sẽ là anh." Người thanh niên ấy không phải tự sát mà là bị ma giật dữ. Lúc này chắc Trung Nguyên cũng đang ở đó. Họ nhanh chóng tới sân thượng, quả nhiên nhìn thấy một người đang đứng trên sân thượng với ánh trăng mờ Người đó đứng rất nguy hiểm, chỉ cần tiến thêm hai bước về phía trước, anh ấy chắc chắn sẽ rơi xuống dưới. tôi Di hát toán vào sông lên phía trước nhưng bị trương vị quân giữ lại. Đừng đi, cẩn thận làm kinh độc anh ta, thế là xong đời đấy. Minh lãng tiến từng bước nhỏ về phía trước. Trung Nguyên cũng nhìn thấy Thích Nhi đang từng bước tiến về chỗ mình Cô đã tiến tới xét anh, sắp sửa chạm vào ngón tay anh rồi Toàn thân Trung Nguyên cứng đờ, Thích Nhi sắp sửa kéo anh xuống sông rồi Trung Nguyên, Trung Nguyên Trung Nguyên khẽ rướng nửa mắt lên, mắt anh vô thần không để ới tới Minh lãng Bình lãng tiến gần lại quan sát cẩn thận mắt Trung Nguyên, tầm tử của Trung Nguyên đã giảng ra Chỉ hiện khuôn mặt nhỏ xíu của Minh Lãng Minh Lãng cảm thấy nguy hiểm liền vỗ nhẹ vào vai Trung Nguyên Thì phát hiện cơ thịt của anh đã căng ra Bàn tay chạm vào người Trung Nguyên Của Minh Lãng lặng bút Dường như có một luồng khí lạnh Lúng vào đoạn ngón tay anh Minh Lãng giật mình Hiện tượng này đúng là ma nhật Anh gọi to tên Trung Nguyên Với mục đích đánh thức Trung Nguyên tỉnh lại đồng thời còn đập vào vai Trung Nguyên nhằm kéo Trung Nguyên về chỗ an toàn Ai ngờ Trung Nguyên lại giống như mọc rễ ở đó mặc cho mình Lãng đẩy mặt thế nào vẫn không hề suy chuyển Bình Lãng thấy tình hình đã rất nguy cấp Anh suy tính Trung Nguyên đã bị công ma hoa kia quấn lâu như vậy tới giờ vẫn chưa xảy ra chuyện gì đúng là kỳ tích Nếu tiếp tục kéo dài thì sẽ phiền phức vô cùng Ngoài việc đánh mạch vào Trung Nguyên, bản thân Minh Lãng cũng chẳng có cách nào khác. Trung Nguyên lại tiến về phía trước một bước, tùy chậm rãi nhưng không thể ngăn chặn được. Lại còn đẩy Minh Lãng sang một bên. Minh Lãng quay đầu nhìn xuống dưới, phía dưới tòa nhà 5 tầng này là thảm cỏ. Rớt xuống dưới, chắc cũng chẳng có gì đâu. trong giây lát trong đầu Minh Lãng thoáng qua ý nghĩa trên. Tiếp đó anh rồng mình. Để nào mình cũng bị ma nhập rồi sao? Anh vội vàng bình tâm trở lại Anh thật sự không dám đọc vào Trung Nguyên thêm lần nữa Trung Nguyên lại tiến về phía trước thêm một bước nữa Tay Trung Nguyên đã bám vào lan can trên sân thượng Chỉ cần tiến thêm một bước nữa Anh sẽ vượt qua sân thượng Rơi vào màn đêm bất tận Mình lãng hạt quyết tâm cắn vào đầu lưỡi của mình Đã không có cách nào để thi chuyển Đành phải dùng chiêu cuối cùng này thôi Bóng ông nồi lại hiện ra trong đầu minh lãng Chiêu này nhất định phải cẩn thận khi sử dụng Phóng ra tất cả dương khí Không để lại chút khoảng trống để xoay sở Trong dây lát, nguyên khí xuất chiếu Dễ bị ma quỷ xung quanh xâm nhập Không những như vậy Tay chân của cháu cùng người bị ma nhập kỳ tiếp xúc với nhau Nếu như một lần tấn công đã đánh thắng thì không sao Nhưng nếu đạo hạng chưa đủ thăm hậu Rất có khả năng còn bị cắn trẻ Hậu quả rất khó lường Trong số người nhà họ kha Cho dù cháu có năng lực bẩm sinh Nhưng do từ nhỏ được nuôn chiều quá Minh lãng hiểu ý nghĩa tiếng thở dài của ông nội Nhưng hiện giờ còn có cách nào khác nữa Từ nhỏ anh đã ham chơi, thêm vào đó, gia cảnh lại dư dẻ Được chiều quá mức, còn không nỡ để anh chuyên tâm luyện tập pháp thuật gia truyền Tuy anh bẩm sinh thông minh, nhưng từ nhỏ không chịu khổ công luyện tập Nên những thứ anh học được chỉ bằng một phần mười của bố Đừng nhắc tới việc so với ông nội, hiện giờ với chút pháp thuật kia Chỉ có thể phát huy được mấy ngày trong tháng hôm nay lại không phải ngày đặc biệt gì, đành phải mạo hiểm thôi. mình lãng trong lòng chỉ còn biết cầu xin liệt tổ liệt tông nhà họ khe phù hộ. Anh lặng lẽ niệt khẩu quyết, cánh rách đầu lưỡi. Tiếp đó, tóm lấy tay Trung Nguyên rồi nói lớn, phát! Một ngục máu được phun lên khuôn mặt ngay ra như gỗ của Trung Nguyên. Minh lãng cảm thấy cơn lạnh thấu xương từ đôi bàn tay truyền vào người, rồi chạy thẳng tới tim. Anh có cảm giác tim mình giống như bị một bàn tay lạnh giá bóp chặt, máu ngay lập tức dồn lên ngực, mắt anh tối sầm lại, rồi ngã vật xuống. Trung Nguyên ngay lập tức mở mắt, chỉ thấy cảnh sát xung quanh đã biến mất, còn tay của anh bị một cánh tay khác nắm chặt, có thứ gì đó ấm ấm bắn vào tay anh. Thức Nhi như thể bị lửa thiêu vội vàng rụt tay lại Cô nhìn anh đầy đau thương rồi dần bị kéo đi Ngay lập tức có người chạy tới ôm lấy người Trung Nguyên Vừa quay đầu lại nhận ra đó là Trương Mỹ Quân Trung Nguyên nhận thấy mình đang đứng ở trên sân thượng Chỉ cần bước thêm bước nữa thôi sẽ bị rơi xuống dưới Kết quả sẽ bị thịt nát sơn tan Tô Di nhảy bộ tới Cô xà vào lòng Trung Nguyên run rảy Hồi lâu mới khóc ra tiếng Còn dịch bình an chạy tới Ôn Minh Lãng đã ngất đi Vừa chạm vào người anh Cô nhật thấy người anh lặn như băng lạnh như từ trong tim lạnh ra Cô vốn định buông tay Nhưng lại bất giác Ôn anh chặt hơn Minh Lãng được truyền Chút hơi ấm và thì cũng đỡ hơn Anh từ từ mở mắt Nhìn bình an nói Mau bỏ tôi xuống Tôi đã bị âm khí xâm nhập Bị con ma hoa kia cắn trẻ, nó vô cùng lạnh lẽo, cô đừng ôm nữa, nếu không sẽ bị tổn thọ Minh lãng dễ dụa định thoát khỏi vòng tay của dịch bình an, nhưng bị cô ôm chặt từ phía sau Mặt cô kề sát vào cổ Minh lãng, cô anh lạnh vô cùng, giống như một khối băng ngàn năm không có cách nào tan chảy vậy Cô vùi đầu xuống, có lẽ đây là lần cuối cùng cô ôm anh. Nếu không phải lúc cam go thế này, làm sao cô có đủ can đảm lại có cớ ôm minh lãng thế này chứ? Cô cho rằng mình không vấn đề gì, chỉ là một lần thất tình bình thường, rất bình thường. Tuy có buồn, nhưng vết thương sẽ lành. Trong lòng tuy vẫn đau, nhưng một ngày nào đó sẽ tê dại đi. Chờ tới lúc Tây Giải đi thì cũng quen rồi Sẽ nhanh chóng quên đi thôi Nhưng hôm nay vừa nhìn thấy minh lãn Cô mới nhận ra lần này cô thực sự đã yêu anh mất rồi Cô thực sự đã rung động trước một hòa thượng Không những thế lại còn là hòa thượng không yêu cô Cho nên bình an ngoài việc áp sát và cổ anh cười đau khổ Còn có thể làm được việc gì nữa Vinh lãng không còn đủ sức để thoát khỏi vòng tay của mình em Thì cũng sốt ruột vô cùng Anh liền vô tình nói với cô Cô bương tay ra Tôi không thích cô đâu Chúng ta thật sự không thể được Cô làm vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu Thà cô nuôi một con chó còn tốt hơn việc đối tốt với cô Thà cô nuôi một con chó còn tốt hơn việc đối tốt với tôi Em sẵn lòng Chẳng liên quan gì tới anh cả Em thích anh, anh quan tâm được chắc Bình An vừa khóc sau lưng vừa khẽ đáp lại Cô đã không có cách nào tránh được Thứ cảm xúc mãnh liệt này Thì cũng đành kim cường đối mặt thôi Thật sự sẽ khiến cô tổn thọ đấy Tự tôi sẽ khỏi thôi Người nhà họ khe chúng tôi không bị âm khí làm cho tổn thọ Nhưng người bình thường như cô thì không được đâu Minh Lãng cố trắng nói câu này Miệng anh trào máu tươi Chỉ bản thân anh biết rõ Anh đã bị thương nặng từ cuộc ác chiến trước đây Từ đó tới giờ anh vẫn chưa khỏi thật sự Thế nhưng hôm nay lại bắt buộc Phải sử dụng pháp thuật nguy hiểm kia Để cứu chung Nguyên Có thể nói lời vết thương mới Khiến cho vết thương cũ trở nên nghiêm trọng Đó mới là củ đòn chí mạng Mắt anh tối dần lại Trong lòng anh biết rõ Nếu anh không nhận được chút dương khí Để truyền tới không ngừng từ người bình an Thì anh có khả năng mất mạng Bất cứ lúc nào Nhưng cứ mỗi phút bình an ôm anh Thì sự nguy hiểm cô sẽ gặp phải càng tăng lên Anh cảm nhận được cô đã lạch rung người Tuy vậy vẫn gắn cười nói bình thường Nhưng giọt nói của cô đã dần lạc hẳn đi Trái tim Minh lại bắt đầu nhói đau Bởi bản thân anh đã không thể bảo vệ được bình an còn khiến cô rơi vào nguy hiểm Khiến cô phải trả giá quá nhiều Lúc cô dựa vào người anh Tại sao anh luôn hãng hốt Anh chỉ muốn thời gian ngừng trôi Để anh không còn phải dành chịu nỗi đau khổ Và sự giày vò như vậy Minh lãng hiện giờ giống như người đã đi quá lâu trong sa mạng Bỗng gặp được một giếng nước trong Liên muốn dừng lại Không muốn tiếp tục cuộc hành trình gian nan kia nữa Tình hình Trung Nguyên cũng chẳng khá khỏng gì hơn do bị ma hoa dẫn vào thế giới ảo quá lâu nên dù đã được cứu nhưng cơ thể yếu tới mức không thể đi lại được Tôi dì cầm điện thoại chuẩn bị gọi 120 nhưng chưa bị quăng ngăn lại Đưa vào bệnh viện không có tác dụng gì đâu Chúng ta nên ngay lập tức tới chùa Pháp Âm Tình hình của Minh Lãng và Trung Nguyên đều nguy hiểm Về ư, đi về có tác dụng gì sao? Chủ trì chùa Pháp Âm còn thế này đó thôi Tôi dì chỉ và minh lãng lúc này đã nằm co quách Trường vĩ quân nghiêm túc nói Đừng bao giờ coi thường chùa Pháp Âm Đó là một ngôi chùa cổ nghìn năm Mặc dù danh tiếng không nổi lắm Nhưng tiếng đồn về trừ ma đã được truyền ra ngoài Tôi cũng không biết tại sao sư phụ Lại ân anh chàng này làm chùa trì nữa Nhưng ngoài anh chàng này ra Thì sư huynh của tôi ở trong chùa mạnh hơn anh chàng này nhiều Nét mặt Tô Di lộ rõ vẻ không tin. Thật đấy, hiện giờ anh ta bị thương do âm khí, do vậy có thể dùng Phật Pháp Chí Cương Chí Dương trong chùa đã điều trị. Tô Di đưa mắt nhìn Trung Nguyên đã ngất xỉu kia nói, cậu ấy cũng phải đi sao? Trường Vĩ Quân hàng học lường Tô Di một cái, trả thù việc vừa rồi cô coi thường sư môn. Hiện giờ cậu ta ngất xỉu chỉ là do cơ thể quá suy nhược mà thôi, nên chuyện chút đường lu cô. Đưa cậu ấy tới bệnh viện là thích hợp nhất. Tôi di cảm thấy khó xử nhìn Trung Nguyên rồi nhìn sang Minh Lãng. Hiện giờ cô chỉ có thể chăm sóc một người. Trương Vĩ Quân hừ một tiếng. Đừng nhìn nữa, rõ ràng cô muốn chăm sóc Trung Nguyên. Thiền vị thế có thằng mù mới không nhận ra. Cô mau đưa anh chàng Trung Nguyên vào bệnh viện. Còn tôi và Dịch Bình An sẽ đưa Minh Lãng tới chùa Pháp Âm. Được, tôi sẽ đưa Trung Nguyên tới bệnh viện. Có điều mọi người định tới chùa Pháp Âm như thế nào? Đi bằng gì ư? Chỉ có thể đi tàu hỏa thôi. Lái xe e rằng không an toàn lắm. Tôi không thể vừa chăm sóc Minh Lẽng vừa lái xe được. Tôi gì đứng dậy? Cô cảm thấy Trung Nguyên đã thở đều trở lại. Cô đấm Trung Vĩ Quân một cái rồi nói. Yên tâm đi, mọi thứ ở đây để tôi lo. Trong giây phút đó, cô bỗng cảm thấy anh chàng dạng, già cả, xem ra chẳng có tác dụng này bỗng rất giống một người đàn ông vĩ đại, dám đảm đương mọi việc. Trương Vĩ Quân cũng nhìn cô một cái, anh cảm thấy bà chủ tham tiền trong giây phút này trở nên nghỉ khí có thể làm bạn được. Anh thầm hạ quyết tâm phải bảo vệ tốt, minh lãng và bình an, đưa họ tới chùa Pháp Âm an toàn. Đêm tuy dài, nhưng với tình bạn và sự quan tâm của những người này, đêm trở nên không còn lặng lẽo và thê lương, cũng không khiến người ta cảm thấy mãi không tới được vờ. Trung Nguyên dễ dụ một lát, sau khi tỉnh lại, vừa nhìn thấy Tâu Duy liền cười hỏi, Mình lãng khỏe không? Tâu Duy không trả lời, Trung Nguyên quay lại nhìn Minh lãng, rồi ngắt ngứ nói, Hoài thực thối, ai cần anh cứu chứ? Bây giờ bản thân ăn bị thương rồi thì có khỏi được không? Bình lãng tỏ vẻ bất cần Cái gì mà thương với cả tật chứ? Chỉ là vết thương ngoài da thôi Đương nhiên có thể chữa khỏi Hiện giờ anh trong tình trạng dở sống dở chết Đáng ra tôi nên để mặt cho anh chết quách đi Nhanh chóng mà khỏi đi đấy Chúng ta còn phải mở cửa làm ăn nữa Thiếu mất nhân vật kéo quách như anh không được đâu Trung Nguyên kiên định nhìn Minh Lãng Minh Lãng ngực đầu đáp Tôi nhất định sẽ quay lại Anh yên tâm đi Anh đừng chết chứ tôi là được Nếu không quán bar của chúng ta lại mất đi một nhân viên phục vụ miễn phí Trung Nguyên lại khó khăn hỏi Hoa của tôi đâu? Còn nhắc tới hoa kia đấy Anh xuất chết vì yêu hoa đấy Vậy mà bây giờ vẫn còn nhớ nhung nữa Hoa của tôi làm sao rồi? Trung Nguyên sốt ruột hỏi Chết rồi Trường Vĩ Quân đưa trọng hoa tới Quả nhiên chậu hoa bốn xanh mướt khiệt giờ đã hoàn toàn khô héo Hoa đã rụt xuống Lúc này trông nó giống như một xác chết không đầu vậy Trung Nguyên ngồi dậy Khóa miệng anh rịnh bóng tươi Tay anh rung lên Anh thầm nghĩ cô ấy chết thật rồi sao Từ trước tới giờ Mình chưa từng muốn làm tổn thương cô ấy Lòng anh nhói đau từng hồi Bàn tay ôm chậu hoa buông thỏng về phía sau Anh không còn có thể chống cự được lâu hơn nữa Liền thịu xuống Khi rút cây hoa ra khỏi đất Mọi người đều ngỡ ngàng nhìn thấy cây hoa đó không có rễ Hoa không rễ Đoạn tràn là những loài hoa thực vật nổi nhiều nhất trên đường chết chóc Ngay lập tức một luồng khí lạc vây lấy mọi người Tô gì và Trương Vĩ Quân không nói năng gì Chỉ nhìn chầm chầm vào chậu hoa kỳ dị kia Trong căn nhà nhỏ giống như địa ngục của bà Bảy Tỏa ra mùi chết chất lợn lẻo Bà Bảy lấy ra một cái rễ cây Bà ta vừa đập bàn Thì tấm bùa phía dưới bàn Cùng con người sống nhập bày ở đó Cùng lúc phun máu tươi Bà ta vung tay ném chiếc rễ kia Vào chậu lửa đang đốt tiền giấy Liền sau đó vọng cái tiếng hét Lâm lãnh thảm thiết giống như Bị lửa thiêu của một cô gái Tài bẫy lạnh lùng nói Không ngờ ngươi lại phản bội ta Đào nhiều năm nay ta đã vì ngươi làm phép Giết không biết bao nhiêu người Mới có được dương khí của chúng Giữ cho ngươi không bị hồn siêu phách lạ Không ngờ ngươi lại vong ân bội nghĩa Con đâu có, con đâu có Giọng nữ đó vội vàng phân bua đầu có, đâu có Vậy tại sao vừa rồi ngươi không giết Trung Nguyên Rồi mang hồn của hắn về đây Con không kịp ra tay thì hắn đã được tên Hòa Thượng Thối khi cứu rồi. Là không kịp ra tay hay không nở ra tay? Ta thấy người thích tên tiểu tử, tử đó rồi. Không nở giết hắn. Thời gian dài như vậy, người căn bản không có ý định giết hắn. Cuối cùng đã tên Hòa Thượng Thối khi tới kịp. Thật ra tên Hòa Thượng kia không thể nhanh bằng người được. Là người cố ý để cho tiểu tử, tử kia đường sống. Đừng cho rằng ta ở đây không biết gì Ta ở trong thất tình tỏa hồng trận Có gì mà không biết chứ Người còn dám nói dối Giọng nói đó yếu dần đi Sau cùng thoi thót Cầu xin mẹ nuôi tha cho thức nhi Con không thích hắn Con thật sự không kịp ra tay Con vẫn muốn làm việc giúp mẹ Con giúp mẹ đi giết hắn Xin mẹ cho con thêm một cơ hội nữa Cầu xin mẹ tha cho thức nhi lần này Là con sai rồi 37 bẫy vuông tay, ngọt lửa trong chậu vụt tắt, và ta lấy chiếc rễ hoa quỳnh kia ra rồi hằng họp nói. Người đừng quên đấy, rễ của người đang ở trong tay ta. Nếu người còn làm ngược ý ta, ta sẽ lập tức tiêu diệt rễ của người, khiến người vạn kiếp không thể siêu sinh. Đi đi, tên tự tử đó vẫn có ý với người. Nếu người tiến hành giết hắn lần nữa, cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn đâu. Chỉ thấy tiếng khóc thúc thích của người con gái đó xa dần cuối cùng biến mất không nghe thấy gì nữa chỉ để lại sự trống rỗng vô tận mạch của Minh lãng vẫn rất loạt sắc mặt trắng bịch như tờ giấy Chương vị quân không để dịch bình an tiếp tục ôm Minh lãng nếu không chưa tới được chùa Pháp âm e rằng một người con gái bình thường đã chết trước bình an vốn không chịu Nhưng chương vị quân vô cùng kiên địch nói anh chỉ có thể chăm sóc được một người Nếu đến cả dịch bình an cũng xảy ra chuyện Thì bản định của anh ai rằng không đủ dùng nữa Thế là dịch bình an dứt khoát mua bốn vé giường mềm, bao luôn một toa Rồi thay phiên chương vị quân chăm sóc cho minh lãng mày mà thời gian trên tàu không dài, chỉ cần một đêm đã tới nơi Lên tàu, Minh Lãng đã ngủ liền đi Hơi thở của anh lúc gấp gáp lúc lại bình thường Thỉnh thoảng người coi giật một lúc Lòng bình an nóng như lửa đốt Nhưng cũng chẳng có biện pháp nào tốt hơn cả Cô đột nhiên nhớ tới chiếc bùa hộ mệnh mang trên người Tiếp đó vội vàng tháo xuống đeo vào cổ Minh Lãng Xem ra chiếc bùa hộ mệnh thật sự có tác dụng Thần sắc của Minh Lãng đã ổn định trở lại Bình An lo mồ hôi trên chán cho anh, hành động này của cô dường như đã kinh động minh lãng, anh đột nhiên bóng tay cô không chịu buông ra, miệng thì lắm bẩm gì đó không rõ ràng, đừng chết, đừng đi, máu, toàn là máu, đừng chết. Bình An xử người một lát, rồi cô nhanh chóng đoán được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô đặt tay, lên tay Minh Lãng rồi dịu dàng nói Em chưa chết, em sẽ mãi ở bên anh Em vẫn ở đây, anh cứ yên tâm ngủ đi Trương Vĩ Quân giúp Minh Lãng đắp chăn rồi khẽ vỗ Minh Lãng an ủi Chúng tôi đều ở đây, cậu yên tâm đi Bình An ngồi bên cạnh Trương Vĩ Quân, ngay lập tức, cô không biết phải nói sao nữa, nành lãng tránh Tôi đi rửa mặt chút đây Nói rồi cầm đồ rửa mặt ra ngoài Bình em đánh răng xong Liền góp nước rửa mặt Tiếp đó thuê kem rửa mặt lên Cô nhắm mắt khẽ long mặt Tuy minh lãng bề ngoài nhí nhố không nghiêm túc Nhưng trong lòng cô hiểu rất rõ Người ban nãy anh vừa kêu gào đừng đi Chắc chắn không phải là mình Người con gái đó đã chết rồi sao Tay cô càng lúc càng nặng Mình làm sao có thể tranh giành Với một người đã chết chứ Vị trí của người con gái đó trong tim anh sâu nặng như vậy, sâu nặng tới mức khi sắp chết, anh vẫn chỉ nhớ về cô ấy. Đứt mắt dần tuôn rơi từ khóe mắt dịch bình an, cô đành nhắm mắt để không nhìn, cũng không nghĩ, tiếp đó tự an ủi mình. Không sao, không sao, anh không thích mình cũng chẳng sao, mình chỉ cần nhìn thấy anh khỏe mạnh là được rồi. Bình An mò mẫm tìm vòi nước Khi mở vòi cô chỉ cảm thấy có thứ gì đó trơn ngược như sợi tơ chậm chậm trôi ra Và đầu cô như căng ra Thứ đó chắc không phải là tóc chứ Cô muốn mở mắt nhưng cảm thấy mặt co lại Cô thậm chí còn không thở được nữa Cô dơ tay sờ lên mặt Mắt mũi và miệng đều bị tóc quấn chặt Bình An giật đám tóc quấn trên miệng xuống Cô thậm chí còn chẳng quan tâm tới cơn đau nhói trên da đầu Tự nhiên đầu óc cô vẫn trở nên bình tĩnh kỳ lạ Sự việc gần trước ngay lập tức hiện ra trước mắt Đi ra, đi ra ngay Bình an tự nói với mình Đi ra ngoài sẽ không sao Cô đi từng bước theo phương hướng trong ký ức Tàu hỏa lắc lư một lát rồi cô bỏ ngã xuống thềm Quả nhiên dưới chân cô chất đống đầy tóc tay chân cô ngay lập tức bị cuốn chặt 30 giây, bình an nhanh chóng quyết lượt một con số đây là khoảng thời gian có thể giữ cho ý thức tỉnh táo nếu trong vòng 2 phút nữa không có ai vào đây ai rằng cô sẽ ngất xỉu, có khả năng biến thành người thực vật nếu trong vòng 5 phút nữa vẫn không được ai cứu cô chắc chắn sẽ chết Lần trước được Minh Lãng cứu, nhưng hiện giờ tính mạc anh còn khó giữ được, thì còn ai tới được không? Lần này chết thật rồi. Bình an tự nhủ với bản thân, bất luận thế nào. Tới thời khắc cuối, Quyết không đánh mất niềm hy vọng, cô thầm gọi. Minh Lãng, hãy cứu em. Cô gọi mãi không thôi. Minh Lãng, Minh Lãng, Minh Lãng. Ý thức của cô dần mờ nhạt. Cô cảm thấy dường như có một cái tôi đang cười nhạt. Trước mắt cô thoáng qua một loài hình ảnh. Hình ảnh cuối cùng chính là khuôn mặt tươi cười của Minh Lãng. Trương Vĩ Quân ngồi ở bên cạnh nhìn Minh Lãng nằm trước mặt. Anh mở di độc định liên hệ xin nghỉ với đội trưởng vương. Nhưng đột nhiên Minh Lãng rơi từ trên giường xuống. Trương Vĩ Quân bức vội di độc lên giường định dìu Minh Lãng dậy. Minh Lãng toàn thân cứng đờ, răng nghiến chặt. Khó khăn lắm mới thốt ra hai từ Từ kẻ rằng Bình An Trương Vĩ Quân vừa định an ủi Minh Lãng Thì thấy người rung lên Anh bỏ lại Minh Lãng một mình Chạy vọt ra ngoài cửa Bình, lan, bình An lúc này mắt đã tué sao Phổi sắp nổ tới nơi Cô cảm thấy khóe miệng tanh tanh mùi máu Bỗng một luồng khí như bị đè nén Từ lâu sọc vào phổi Cô thấy trước mắt chói sáng Trước mặt cô lúc này là một khuôn mặt đầy quan tâm, lo lắng. Trương Vĩ Quân cáo cô ra khỏi nhà vệ sinh, Bình An gắn gựa một hồi. Cô lấy hơi rồi bật khóc, vừa khóc vừa nói. Đừng cho Minh Lãng biết, đừng để anh ấy phải lo lắng. Cô chỉ muốn khóc một trợn cho đã, nhưng nếu khóc sẽ kinh động tới Minh Lãng. Cô quả thật không muốn gây thêm áp lực và gánh nặng cho Minh Lãng, không muốn anh phải khổ sở nữa. Trương vị Quân khó khăn lắm mới khuyên được Bình An, cô rửa mặt qua quýt rồi trở về toa tàu. Bình Lãng vẫn nằm đó, anh đưa mắt tìm xung quanh, môi anh hơi rung lên. Bình An bủng rủng tay chân, Trương vị Quân miễn cử dìu Minh Lãng lên giường an ủi. Không sao đâu, Bình An không sao, cậu yên tâm ngủ tiếp đi. Trương Vĩ Quân phải nói mấy lần, mình Lãng mới không chằn chọc nữa, hơi thở đều dần. Bình An ngồi coi ro thờ thởn trên giường, mắt nhìn chùm chằm vào Minh Lãng. Cô vẫn run rảy không thôi. Trương Vĩ Quân lấy chăn trên giường quấn vào người Bình An, tiếp đó rót một cốc nước nóng cho cô. Ngày mai sẽ ổn thôi. Anh An hủi cô. Bình An gập đầu, cô cầm cốc nước lên nhấp một ngụm nước nóng. Đứt mắt lại tung rơi Tô Di vẫn đang trong Trung Nguyên Anh nằm trên giường bịch Trên tay cấm dịch truyền Sắc mặt xanh sao Anh đã được tiên thuốc an thần nên lại ngủ thiếp đi Trung Nguyên đã không sao nữa Tô Di đang nghĩ về bộ dạng cầm chậu hoa Của Trung Nguyên trước khi hôn mê Thói ra người cậu thích thích Lại là một con hoa ma hoa Xem ra anh chàng cũng thuộc loại si tình. Nhưng tại sao mình lại cảm thấy chua xót thế này? Tại sao mình không thấy vui? Tại sao không muốn đọc ác chế chịu anh chàng một hồi nhỉ? Cô nhìn trông nguyên một hồi, cuối cùng tự vấn bản thân. Tại sao mình lại cảm thấy trống chạy thế này? Người mình dường như bị rút không còn thứ gì thế này. Lẽ nào trong lòng mình luôn có vị trí của Trung Nguyên, vậy thì kìu chí Hiên để ở đâu? Cô đập vào đầu mình mơ hồ nghĩ ngợi tại sao mình lại gặp phải tình huống thế này. Cô thậm chí còn chẳng hiểu nổi tình cảm của mình, xem ra người khó hiểu nhất chính là cô. Đầu óc cô rối buộc tranh thủ Trung Nguyên vẫn đang ngủ cô định ra ngoài lát để suy nghĩ kỹ cho việc này lúc này chỉ cần đối mặt với Trung Nguyên cô lại không thể suy nghĩ được cô ra khỏi cổng bệnh viện rồi đi lanh quanh không mục đích không biết cô đã đi bao lâu nhưng đến cả bản thân cô cũng không biết sốt phụ có chuyện gì cô liền đi vào một con đường nhỏ yên tĩnh con đường đó rất hẹp nhưng là đường rải đá Tờ kẽ các viên đá lâm ló những ngọt cỏ xanh mướt Các chỗ mắc mô của viên đá được nhột một lớp rêu xanh kéo dài tới tận ngôi nhà thật bé hai bên đường Hai bên đường là những hàng quán môn hình vài trạng Dường như từng cửa hàng đều luôn lại dân vẽ lịch sử của nó Tại sao từ trước giờ cô chưa từng qua chỗ này nhảy Tô Di nghĩ thầm Con đường này yên ấm nhiệt thể không có người Lúc Tô Di đi qua một số cửa hàng thời trang bán trang phục dân tộc Một cửa hàng bán thuốc và một cửa hàng bán thực phẩm Cô bỗng vô cùng hoảng hốt Có lẽ do ánh nắng quá gắt Nếu mang ô theo thì tốt rồi tôi Di vừa nghỉ vừa lách vào một cửa hàng nhỏ tối om bên cạnh Cửa hàng đó rất thoáng mát, nghiêm lại tối ôm, tạo cảm giác trời sắp tối rồi. Rồi gì phải mất một lúc mới có thể nhìn được trong bóng tối. Cuối cùng phát hiện ra đây là cửa hàng bán đồ cổ. Cạnh tường cửa hàng người ta bày trí rất nhiều tủ gỗ màu thẳm củ kỹ. Trên cửa tủ có gắn kính. Ở giữa cửa hàng chất đóng những món đồ cổ quái hiếm hoi. Chỉ để lại đúng hai lối đi nhỏ. Nơi này khiến người ta không thể không cẩn thận Bởi vì chỉ khẽ quay người là có nguy cơ làm đổ vỡ bất cứ thứ gì Cửa hàng vô cùng yên tĩnh như không có người Tôi gì cẩn thận xem những thứ được trưng bày trong tủ Một chiếc tủ chất đầy nhẫn, chiếc khác chất đầy trăm Một chiếc nữa bày biệt những đồ treo bằng ngọc đủ loại Những đồ bằng kim loại Đều phủ trên mình lớp màu ghi tối lâu năm Dường như lớp da đó đã thấm vào trong Cho dù có lâu chùi thế nào cũng không thể chùi hết được Những viên ngọc viên nào viên nấy đẹp đẽ trơn bóng Màu sắc cũng như chất ngọc hoàn toàn khác với ngọc mới Xem ra cửa hiện đồ cổ này giống với cửa hàng bán đồ trang sức Tồi gì lẫm bẩm Cô chẳng thấy có gì đẹp cả Cô không thích những đồ cổ thế này Bởi chúng có màu tối xỉn Tui Di quay người đi ra ngoài cửa Thì vô tình liếc thấy một dãy vòng tay Cô bỗng nhiên thay đổi ý định Ngắm hết chiếc này tới chiếc khác Ánh mắt cô như dính vào chiếc vòng cuối cùng Đó là một chiếc vòng nửa trắng nửa đỏ Bên trên khắc nổi hình chim chóc Và hoa cỏ tinh tế Viền vòng tay còn được nạm vàng Vàng còn được nạm ở chỗ lồi lõm Trên các hình vẽ mang lại cho chiếc vòng vẽ độc đáo vô cùng linh động Cô gái à, cô ưng thứ nào chưa? Tôi lấy ra giúp cô cho ngắm kỹ nhé Một giọng nói vọng tới từ phía sau khiến tôi di giật nảy mình Cô vội vàng quay người lại thì chạm phải chiếc bình hoa đường Tam Thái khiến chiếc bình trực đổ xuống đất. Tư Di đang định kêu lên thì một bàn tay nhẹ nhàng đỡ được bình hoa trên không. Tiếp đó là nhẹ nhàng đặt nó trở về chỗ cũ. Chủ nhân của bàn tay đó là một người trung niên hói nửa đầu đang mỉm cười nhìn cô. Người đàn ông trung niên đó không cao nhắn vẽ ông ta khoảng trên 50 tuổi. Bụng phệ được bó chặt Trong chiếc áo sơ mi Người đó mặc quần lửng Đi dép lê tay vùng vẫy chiếc quạt Trong dáng vẻ ông ta chẳng muốn tranh giành gì với đời Ôi trời Xin lỗi Tôi gì thật nghĩ Nếu vừa rồi làm vỡ chiếc bình hoa đó Quả thật không biết phải làm sao nữa Không sao, cửa hàng chật chội quá Và vào cái này, chạm vào cái kia là chuyện bình thường Không cần phải nghĩ ngợi gì đâu Người đàn ông trung niên đó vừa cười hiếp mắt vừa phe phẩy quẹt Cô đã ưng thứ gì chưa? Để tôi lấy ra cho cô từ từ ngắm nhé Vâng Tôi ghi chậm rãi, dịch ra chỗ khác rồi chỉ vào chiếc vòng kia nói Tôi muốn xem chiếc vòng tay kia, chiếc có nguyền vàng đỏ Ông bán hàng rút ra một chùm chìa khóa từ bên hông Tiếp đó mở cửa tủ rồi dùng hai ngón tay khẽn nhón lái chiếc vòng tay ra Không phải chiếc này, là chiếc nửa trắng nửa đỏ kia Tôi gì nhắc Ông bán hàng dường như ngay ra trong dây lát, bằng sau đó cười xòa Chiếc vòng tay ngà voi này Ông ta dùng một miếng vải nhung Đỏ kê xuống dưới Rồi đưa ra như thể bưng bạo bối vậy Tôi di đi cùng ông ta ra trước quầy Nhìn ông ta đặt vòng tay trên miếng đệm trắng Tiếp đó mở đèn chiếu Tôi di chăm chú ngắm chiếc vòng Độ rộng của chiếc vòng khoảng 3 phân Một nửa vòng trắng kia không phải trắng hẳn lờ mờ tảng ra chút ánh vàng ấm áp. Còn nửa đỏ kia đỏ thẳm như máu, từng sợi thấm vào một nửa trắng kia rồi hợp thành một. Không thể nhìn thấy bất kỳ vết nối vào. Là ngà voi máu đấy. Ông chủ cửa hàng đứng cạnh bên giải thích. Ngà voi máu. Tôi di chầm từ dưới vần sáng của chiếc vòng. Cô vô tình khẽ lặp lại theo ông ta. Ngà voi máu là phần gốc của ngà voi rất hiếm gặp. Chiếc vòng này có một nửa màu đỏ, cũng thuộc diện hiếm có. Ô, oh. tôi ghi kêu lên. Cô nhìn chầm chập vào hình hoa và chim được khắc nhỏ tinh tế trên chiếc vòng. Cảm thấy lá của loài hoa đó thật quen mắt. Vòng tay này rất hợp với cô. Tôi dì khẽ chạm vào chiếc vòng đó Cô thấy một cảm giác vừa mực mà Lại vừa sâu sắc truyền qua ngón tay Rồi tay dại tới tim Cô dùng hai ngón tay nhón chiếc vòng Đưa lên tận mắt quan sát Bên trong chiếc vòng rất trơn Viền vòng thi thoảng phát sáng Có thể nhìn thấy chút bóng chìm hoa văn Bao nhiêu tiền? Tôi dì nghe thấy mình nói Giọng nói đó nghe vừa xa xôi vừa lạ lẫm, giống như nghe thấy giọng của mình trong radio vậy. Chiếc vòng này là của một người bạn cũ của tôi. Ông chủ cửa hàng vẫn thở dài nói tiếp. Tôi vốn định giữ làm kỷ niệm. Có điều cô vừa nhìn đã ưng thì cũng coi như có duyên với nó. Không dễ gì mới được cô thích, vậy tôi sẽ bán rẻ cho cô. Ông ta quát giá ngoài sức tưởng tượng của Tô Di Thế chiếc còn lại ở đâu? Tô Di cười nhẹp Quảng lại câu đầy sắc khí như vậy Tiếp đó quay người rời đi Nhưng khi nghe thấy mình hỏi vậy Dường như trong đầu cô có một người khác dùng miệng cô để nói chuyện vậy Cô vẫn nhìn chăm chú chiếc vòng tay đó Ánh phản xạ trên chiếc vòng đó dường như ngưng động thành một vòng sáng màu trắng nghè, có hình có chất đang chậm rãi lay đọc. Đã bán cho một người khách rồi. Ông chủ cửa hàng lắc đầu, trông bộ dạng rất tiếc. Chỉ còn một chiếc này thôi, nếu bỏ qua sẽ không có nữa đâu. Nhưng tôi không có đủ tiền. Cuối cùng tôi di cũng cảm nhận được câu nói trên là của mình. Tùy giọng nói vẫn còn hơi xa lạ Không sao, em thích, để tôi trả tiền Từ phía sau cô vọng lại một giọng nói quen thuộc Tô Di ngay lập tức ngây người Cô quay nhẹ nhìn rồi ngạc nhiên thốt lên Kiều Chí Hiên Không ngờ cô lại gặp Kiều Chí Hiên ở đây Mấy ngày gần đây cô không hay liên lạc với anh Thường thì Tô Di và Kiều Chí Hiên hay hẹn nhau vào buổi tối Từ trước tới giờ họ chưa từng gặp nhau lúc ban ngày, do vậy đôi khi tôi Di nghi ngờ anh là một ma nam, nếu không thì là người ngoài hành tinh, chỉ có thể hiện thân vào buổi tối. Nhưng kỳ chí lúc ban ngày còn đẹp trai hơn, khuyến rũ hơn so với ban đêm. tôi Di không kìm được thở dài, kiểu người đàn ông này chính là kiểu người tình trong mộng của tôi Di. Tại sao người tình trong mộng nhất định phải PK với người đàn ông luôn cạnh mình chứ? Ông chủ cửa hàng luôn giả vẻ thần thánh kia ngay lập tức thay đổi điệu bộ. Ông ta cuối người nói. Chủ tịch hội đồng quản trị Kiều. Thật không ngờ Ngài có thời gian ghé qua cửa hiệu nhỏ của tôi. Ngài thực sự nẻ mặt chúng tôi rồi. Kiều Chí Hiên cười rồi nói với ông ta. Chiếc vòng này bao nhiêu tiền? Chủ tịch Kiều, nếu ngài thích còn phải nói chuyện tiền nông làm gì Ngài lại đây, nếu ngài không che thì hãy cầm lấy đi Ông chủ cửa hàng còn tặng không cho Kiều Chí Hiên Không những thế còn có vẻ hơi sợ sệt Chỉ sợ thứ cấm tiếng cho chủ nhân không được chấp nhận Kiều Chí Hiên không cầm chiếc vòng chỉ nói Mấy hôm trước tôi đã lấy một chiếc vòng ở chỗ ông rồi Dự định tặng cho người ta Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Một cặp vẫn hay hơn Hôm nay tôi lại tới đây Không ngờ người tôi muốn tặng cũng thích Vừa hay tặng luôn Kiều Chí Hiên quay người lại Rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ Với giải nhung đỏ thắt nơ Lúc mở ra đúng là chiếc vòng đó Chiếc vòng giống hệt với chiếc tù Với chiếc trong tổ chân bày kia Tôi gì đã xúc động Tới mức không nói được gì nữa Mọi thứ thật quá giống tình tiết trong phim ảnh Mỗi khi ở bên Kiều Chí Hiên, cô luôn cảm thấy trong cuộc sống trầm ngập vô số những điều nhạc nhiên thú vị. Lẽ nào cô và Kiều Chí Hiên mới là một cặp trời định? Nếu không, tại sao quay đi quay lại cuối cùng vẫn gặp mặt? Duyên phận khiến người ta luôn khó nắm bắt như vậy. Cô nhận chiếc vòng, ánh mắt ngưỡng mộ của ông chủ cửa tiệm có thể đốt cháy mấy lỗ trên người cô. Cảm giác kiên tị của ông ta xem ra còn mạnh hơn cả tình địch. Kiều Chí Hiên rút cuộc là người thế nào mà khiến chủ cửa tiệm này thay đổi nhanh tới vậy? Hai người chậm rãi đi trong con hẻm nhỏ, trên tay tôi di là chiếc vòng kia, đi được mấy bước, cô nghiêng đầu thắc mắc. Rút cuộc anh là ai? Tại sao ông ta lại định vợ anh như vậy? Con đường này là của anh. Anh đã mua lại để chuẩn bị xây một tòa nhà cho thuê Anh đã hứa với ông chủ cửa tiệm đó Dành cho ta một mặt tiền cửa hàng đẹp Thật ra đó chỉ là quan hệ Còn tiền mà thôi Anh trước mặt em chỉ là Kiều Chí Hiên mà thôi Còn về thân phận của anh thì hoàn toàn không quan trọng Kiều Chí Hiên lạnh lùng nói Đúng vậy Từ trước tới giờ anh chưa từng nhắc tới tiền Cũng không nói về thân phận của mình Nhưng em vẫn muốn biết Không hiểu tại sao hôm nay Tui Di lại cố chấp như vậy Kiều Chí Hiên cũng không nói gì thêm Anh đưa cho cô một danh thiếp Tấm danh thiếp đó vô cùng đơn giản Không có nhiều hình hoa văn cùng màu sắc phong phú Có điều chất giấy làm danh thiếp vô cùng tốt Tui Di vừa cúi đầu liếc qua tấm danh thiếp Thì đã thất thần không đi nổi nữa Cô hé miệng chầm chậm ngẩn đầu lên Tấm danh thiếp rơi xuống Nhưng cô vẫn không hề cảm nhận được Một hồi lâu sau cô mới nói Anh chính là chủ tịch hội đồng quản trị Của Nhã Hồng Kiều Chí Hiên cười không đáp lại Trong mắt anh đây là việc Cũng chẳng gây gớm lắm Mặc dù anh là người giàu có nhất trong thành phố Nhưng điều này có liên quan gì tới tình yêu chứ Anh không phải kiểu đàn ông Từ trước tới giờ rêu rêu khắp nơi Về việc mình có bao nhiêu tiền bao nhiêu nhà, bao như xe, bao nhiêu phụ nữ. Anh không cần phải giống như chim công được phải dùng những thứ trang sức bên ngoài cơ thể để hấp dẫn phụ nữ. Có lẽ có quá nhiều phụ nữ thích kiểu đàn ông thế này, nhưng những thứ bên ngoài ấy không phải là chủ đề trò chuyện, cũng không phải là sự hãnh diện của anh. Trong mắt anh chỉ có người con gái trước mặt để tìm một món quà tạ cho cô. Anh đã phải mất rất nhiều tâm huyết Lần này, anh biết mình khác với trước kia. tôi Di hoàn toàn rung động. Được người tình trong một ưu tú thế này yêu thương, cô nghi ngờ liệu mình có đang nằm mơ. Người chung Nguyên thích trong lòng là con ma hoa kia, không phải là mình. tôi Di thầm e ủi bản thân. Lần này tình cờ gặp lại Kiều chí Hiên. Anh đã đem con người chân thật của mình bày ra trước mắt cô. Biết được tấm chân tình của anh, cuối cùng cô cũng đã yên lòng. Duyên phận có lẽ đã được sắp đặt như vậy. Cô vẫn hơi luyến tiếc cô và Trung Nguyên cuối cùng chỉ có thể là tri kỷ của nhau. Tuy liền ở bên nhau nhưng luôn bỏ lỡ nhau. Khi cậu ấy yêu mình, mình không biết. Khi mình yêu cậu ấy, cậu ấy lại có người khác. Có những người luôn bỏ lỡ cơ hội nhưng lâu rồi cũng trở nên quen thuộc. What have